Để không bỏ lỡ nội dung hấp dẫn của tập truyền ngày hôm nay Và sau khi lắng nghe Quý vị đừng quên nhấn like chia sẻ Và nhấn nút đăng ký kênh Để nhận được những thông báo mới nhất nhé Chúc quý vị có những giây phút nghe truyền Thật thư giãn và thoải mái Trường Túc không nói thêm nữa Như vậy là đã ngầm đồng ý Với sự sắp xếp của Minh Thái Riêng việc nghỉ học thì cậu đã suy nghĩ gần sau. Có thể sẽ không ai thay đổi quyết định của cậu được nữa. Sáng ngày hôm sau, Trường Túc vẫn rời khỏi quán Cô Ba với bộ đồng phục gọn gàng và cặp sách đều bên hông Tuy nhiên, cậu không đến trường mà đạp xe thẳng đến xưởng cá của Hữu Nam. Trong phòng làm việc của giám đốc, Trường Túc ngồi ngay ngắn trước mặt Hữu Nam, còn Hữu Nam thì suy tư đánh mấy ngón tay theo nhịp ngựa. Phi nước đại lên mặt bàn, Anh cau mày nhìn Trường Túc một hồi lâu rồi hỏi Em đã nói với chị Xuân việc này chưa? Trường Túc tỏ ra khó chịu Em đã nói anh đừng nhắc đến chị Xuân Em không muốn chị ấy can thiệp vào chuyện này Hữu Nam thở dài đáp Vậy là em vẫn chưa nói cho chị Xuân biết Thế thì anh không dám giúp đâu Em nghĩ học đi làm Chị ấy mà biết anh bao che cho em Thì cả anh và em đều không thể sống yên Trường Túc đứng lên khoác cặp lên vai buồn bực nói anh nhắc cái thế, chị em có chị đáng sợ đâu mà anh phải sợ anh không giúp em thì em đi chỗ khác xin việc trường túc định quay lưng đi thì hữu nam nói đời đã, ngồi xuống đi giọng hữu nam nghiêm túc có lực nên khiến trường túc không dám không nghe cậu ngoan ngoãn ngồi xuống hữu nam lại về với giọng nhẹ nhàng thâm tình anh có nói là anh không nhận em đâu nhưng mà chuyện nghỉ học đi làm là chuyện lớn Em ít nhất cũng phải cho chị Xuân biết chứ Chị ba sẽ không bao giờ đồng ý cho em nghỉ học Chị ấy bảo Dù cho chị ấy phải làm đến kiệt sức Cũng sẽ không để em thức học Mà anh nói xem Gia đình em bây giờ Ba bốn miệng ăn Đều dựa cả vào quán bún của chị Làm sao mà chị ba gánh vác nổi Chẳng bằng em nghỉ học sớm Rồi đi kiếm việc làm phụ giúp cho chị ba Truyền tốt cuối mặt Lau vội vàng giọt nước mắt Vừa tràn khỏi khóe mi Thủ Nam nghe qua thì càng thông cảm cho sự hiếu chuyện của Trường Túc. Anh suy nghĩ thêm một lúc rồi nói Nếu như em đã quyết định như vậy thì anh sẽ giúp đỡ em. Từ ngày mai em có thể đến làm việc ở xưởng cá của anh. Anh nói trước, anh không thể vì em là người quen mà nâng đỡ em được. Tất cả đều phải do em tự lực cánh sinh mà thôi. Em có chịu khổ cực được không? Em là con gái chắc mà anh lo. Chỉ cần anh đừng có nói chuyện em đi làm với chị ba thì bảo gì em cũng làm. Em nhất định sẽ làm tốt công việc của mình Được, anh tin Sau khi bàn bạc về lương và giờ làm Thì Trường Túc đi về Hữu Nam nhìn theo dáng vẻ cậu thanh niên mới lớn Mà lòng lại buồn bã, mênh mang Trường Túc mang dáng dấp của Trường An Nhưng lại mang nét mặt của Trường Sơn Cậu bé là sự kết hợp quá hoàn hảo Từ người anh và người chị của mình Nhìn cậu càng khiến cho Hữu Nam thấy ân hận Về chuyện ngày xưa Nếu như hôm đó ở trên chùa, anh không vạch mặt Trường An thì có lẽ Trường An sẽ không bao giờ ra đi và gia đình Trường Xuân cũng không đi đến mức bi đát như hôm nay. Hữu Nam không muốn để Trường Tốt nghỉ học nhưng nhìn cái vẻ bướng bỉnh không khác gì Trường Xuân thứ hai kia thì anh hiểu không có cách nào ngăn cản được ý chí của cậu nhóc. Vì thế anh đành phải nhận cậu vào làm để cậu tự mình trải qua gian khổ rồi sẽ tự biết quý trọng giây phút được đến trường. Buổi sáng, Trường Xuân đang bận rộn, múc nước dùng vào tô bún, đang bày sẵn trên bàn, thì Lam bước đến nói nhỏ. Cô bé nhìn về phía bàn có 5 tên thanh niên, trong bộ dạng vô cùng lưu manh đang ngồi ở góc quán, rồi nói khẽ. Chị Xuân, em thấy mấy người kia dữ quá, trông họ có vẻ không giống như đến đây để ăn bún. Trường Xuân lướt mắt qua một thoáng, tay vẫn thoảng thoát, lấy rau và thức ăn, lấp đầy tô bún mắm thơm lừng. cô khẽ đáp. Đừng có soi mối họ. Ai đến đây ăn đều là khách. Em mang bún qua cho họ đi. Đừng có nói nhiều với họ là được. Làm đi rồi Trường Xuân mới thở dài một hơi. Đám lưu manh đó Trường Xuân khá quen mặt. Ngày xưa cô từng đánh nhau với chúng để giải cứu Kiều Mai. Nhắc đến lại khiến cô nhớ về mối duyên không mấy vui giữa gia đình mình và Kiều Mai. Giá như ngày đó không gặp cô ta thì gia đình cô chắc chắn không đến nỗi như hôm nay. Sự nghi ngờ của Lam là đúng. Là không thừa Khi bất tình lệnh một tên Trong năm tên đập bàn quát lớn Mà nó chủ quán Tô bún tại sao lại có dáng thế này Tiếng quát của hắn Làm cho cả quán phải ngoái đầu nhìn lại Làm tiếng tới kiểm tra Đúng là trong tô có một con dáng lớn Nhưng tôi bún đã vơi quá nữa Làm gì có chuyện ăn mà không nhìn thấy dáng Nhìn qua là biết bọn này đang cố tình gây chuyện Làm nói Quán chúng tôi lúc nào cũng đảm bảo vệ sinh, làm gì có chuyện có dáng trong tô 4, cái này là do anh bỏ vào thì đúng hơn. Tên kia đứng lên, đòi vung tay đánh làm. Còn ranh, mày nói gì hả? Cũng may là Trường Xuân, đến kịp. Cô nắm tay tên Lù Manh, ngăn việc hắn hãm hại Lam. Nếu là Trường Xuân của ngày xưa thì cô nhất định làm việc, ra ngô ra khoai. Nhưng bây giờ cô còn đang kinh doanh nên không thể cư xử nóng nảy như trước. Trường Xuân dịu giọng nói Có gì từ từ nói anh à Có lẽ chúng tôi sơ xuất Để tôi đền tiền cho anh tôi khác được không Tên Lưu Manh hất tay Trường Xuân ra Làm cô xém ngã Lâm lập tức muốn xông tới Đánh cho tên kia một trận Thì bị Trường Xuân ngăn lại Tên Lưu Manh nói Đến Cô nói nhẹ nhàng quá đi. Quán làm ăn như thế này Thì dẹp đi cho rồi Để khách ăn mỡ ăn thối như vậy mà được sao Không biết ngoài tôi ra Thì những tô khác có bẩn như thế hay không? Chúng tôi ăn vào mà bị làm sao? Cô có chịu trách nhiệm đổi không? Nghe có cãi cọ, những người khác đang ăn uống cũng vội vàng thanh toán rồi bỏ đi hết. Người định vào ăn, nhìn thấy tranh cãi cũng không dám hé răng. Lam và Trường Xuân nhìn thấy thế càng thêm nóng ruột. Trường Xuân nuốt giận, cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với tên lưu manh. Bây giờ anh muốn gì? Thái độ của cô thế đó sao? Cô đang sai đó, bồi thường gấp 10 lần, tiền năm tô bốn của chúng tôi thì chúng tôi thà cho. Làm nghe thấy thì nổi đi. Này, anh đừng có mà vô lý. Tên kia chỉ tay vào mặt Lam. ranh con, tao nhịn mày lúc nãy tới giờ đấy nha. Tao cốc sợ mày, loại đàn ông bắt nạt phụ nữ như mày có gì mà vên báo. Trường Xuân nhấc hết cả đầu cô quát lớn. Đủ rồi, tôi sẽ bồi thường cho các anh. dứt lời cô lập tức lấy tiền trong túi ra đưa tất cả cho bọn lưu manh làm ấm ức không phục nhưng lại không dám ý kiến nhìn mặt con bé chồng rất khó chịu và bất lực tên lưu manh cầm được tiền thì nở nụ cười ranh ma cùng với đồng bọn trường xuân nín nhìn cúi đầu xin lỗi các anh mong các anh bỏ qua cho quán chúng tôi chúng tôi hứa sẽ không có lần sau nhớ làm ăn cho đàng hoàng đi dạ vâng cảm ơn các anh đám lưu manh đạt được ý nguyện Nên nhanh chóng rời đi Chúng đi rồi Trường Xuân mới thở vào nhẹ nhõm Đặt mình ngồi xuống ghế Lam ngồi xuống cạnh nắm tay Trường Xuân Chị Xuân Chị làm như thế Lỡ như bọn chúng thấy mình hiền Rồi đến kiếm chuyện nữa thì sao chị Đến nữa Thì tiếp nữa chứ làm sao đây Chúng ta mở quán thì cần dĩ hòa vi quý Không thể làm mọi chuyện ẩm ý Rồi ảnh hưởng đến việc buôn bán Hai chị em thở dài nhìn quán chỉ mới nửa buổi sáng Đã vắng hoe mà đau lòng Trường Xuân nén một hơi dài rồi đứng lên Thôi dọn dẹp đi em Chuyện hôm nay đừng có nói cho Trường Túc biết nghe chưa Dạ vâng Lam nhìn theo bóng dáng Trường Xuân Nhìn chị buồn mà cô không giúp được gì Lại càng khó khăn hơn Buổi tối ở nhà họ tô Lam đang giặt quần áo bên giếng Thì Trường Túc trở về Cậu đã làm được một tuần Đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới trở về Trên người toàn là mùi cá Nên vừa về đến nơi, liền lập tức ra diễn tắm. Nhìn thấy Lam, cậu hơi sườn lại. mà cậu lạnh lùng đáp lại cái nhìn vừa ngạc nhiên, vừa bối rối của Lam. Cậu cứ thế không nói không rằng đi thẳng vào trong buồng tắm. Lam nhanh nhẹn đứng lên nói. Cậu út. Lấy nước tắm thêm không, tôi múc cho cậu. Trường túc kéo rèm tắm lại. Nhạt nhẹo đáp. Múc nước đi. Lam không phiền lòng, ngoan ngoãn múc đầy hai thùng nước. Rồi đặt trước rèm cho trường túc Tuy nhiên vì cách nhau có một bước rèm Nên cô nhận thấy mùi tanh cực kỳ nồng Phá ra từ người kia Lòng lam có chút hồ nghi Nhưng cô biết trường túc rất khó tính Nếu cô nhiều chuyện có khi bị anh đuổi cổ khỏi nhà Nên đành ngậm chặt miệng với những đắng đo Tò mò của mình Sáng tinh sương ngày hôm sau Chuyện phiền phức chưa dừng lại khi quán cô bà Bị người ta tà khuyết Và ném mắm tôm đầy cửa khỏi phải nói thì trường xuân cũng biết là ai làm làm đứng bên tức giận nói Cây đã mất dạy đó đã lấy tiền rồi còn không chịu ta cho người ta chị xuân mình phải báo công an chứ trường xuân nhìn hiện trường quán chỉ biết thở dài sau đó cô xoắn tay bắt đầu nghĩ cách để xử lý nồi nước dùng đã nấu sẵn đang đứng trước nguy cơ không thể bán cô nói báo công an cũng chẳng có ích gì mấy chuyện vặt vãnh trả đũa này ai mà xử cho em Và nhất là bên công an có liên quan đến nhà trương hiệu. Bọn họ thế nào cũng sẽ nhúng tay vào, làm cho chuyện nhỏ thành lớn. Thế nào Trường Xuân cũng phải chịu thiệt, hai chị em, xoắn tay áo, vội vàng dọn dẹp, nhanh chóng hiện trường, còn phải dùng cả bồ kết và xả để xông khử mùi. Khi xong xuôi cũng đã quá già buổi sáng. Cả buổi ngồi đuổi ruồi không bán được một tô, nhìn mà nấu cá ruột. Không chấp nhận việc để đồ ăn uổng phí qua ngày, Trường Xuân để quán cho làm trồng, rồi chạy đi mua ngay một cái quan gánh và những dụng cụ cần thiết để bán gánh bốn rồng. Trường Xuân hân hái múc nước dùng vào nồi nhỏ, chuẩn bị mọi thứ, gọn gàng vào những chiếc thố nhỏ ở bên quan gánh còn lại. Làm đứng bên, nhìn cô thăng thoát chuẩn bị, mà lòng thì vẫn lo ngay ngấy. Chị Xuân, thế này có ổn không chị? Chị có bán được không? Trường Xuân đáp. Có gì mà không làm được chứ Thay vì ngồi đây đuổi rồi Chị tranh thủ đi chào mời người ta ăn thử Có khi lại tốt hơn Em ở lại quán Nếu có ai đến ăn thì bán cho người ta Tất cả mọi nguyên liệu chị đã chuẩn bị đâu vào đó Chỉ cần em sắp xếp bày trí đẹp mắt nữa là được Thôi chị đi đây Kẻo trưa quá không ai thèm ăn Truyền xuân quẩy đôi quang gánh trên vai Áo trắng, quần lụa đen Cùng với chiếc nón nghiêng nghiêng Bên đôi quang gánh Cứ thế hòa vào dòng người qua lại giữa chợ đông đúc Làm đầu đấu đưa mắt nhìn theo mà thương chị quá đuổi Vì bị lưu manh chơi xấu nên quán của bà liên tiếp mấy ngày không thể mở bán Trường Xuân lại phải quẩy quang gánh đi bán rồng khắp nơi, mọi chốn Bán gánh nên lượng bán sẽ ít hơn Vì Trường Xuân không thể gánh một lúc quá nhiều nước hay đồ ăn kèm Vì thế cô phải chia ra một ca bán sáng, một ca buổi chiều tối Hai ngày đầu tiên không quen gánh, lại còn phải đi bù nhiều, khiến cơ thể Trường Xuân đau đớn rã rời. Trời về khuya, Trường Xuân nằm sấp trên giường để lưng trần cho Lam, xoa đầu đấm bóp cho mình. Bả vai bị đòn gánh tì vào, đỏ như cạo khiến cho Lam xót xa. Chị ơi, hay là chị cũng nghỉ vài hôm đi, Chị cứ như thế này thì kiệt sức mất. Trường Xuân đáp nhẹ nhàng bình thản. Quán mới mở chưa được một tháng, đã nghỉ luôn thì sẽ mất hết khách. Chị chiều cực dăm bữa nửa tháng đã vậy. Đi bán hàng rong như thế này cũng có một cái lợi. Em sẽ tìm được những vị khách thực sự thích ăn mà chưa biết đến quán mình. Chăm sóc họ tận tình thì họ sẽ quý mến, rồi sẽ nhớ đến mình, không lo sau này. Bán tại quán không có người đến. Thế còn chuyện đám lưu manh kia thì sao đây chị? Chẳng lẽ chúng ta cứ im lặng? Để cho bọn chúng phá mãi như thế. Trường Xuân thở nhẹ một hơi rồi đáp. Chị đang nghi ngờ có đứa đứng đằng sau, suối dục bọn ấy. Chúng ta giả vờ đóng cửa một thời gian cho mọi chuyện lắng xuống rồi tính. Chị nhất định sẽ tìm ra đứa nào đứng sau chuyện này. Làm không hỏi thêm, im lặng xoa bóp cổ vai gáy cho Trường Xuân. Một lúc sau, khi Lam chuẩn bị rời đi, thì Trường Xuân nói. À quên, gần đây không biết túc nó học hành thế nào, mà trông gầy gò quá. em ở nhà phù vú mến chăm sóc nhà cửa, tiện thể quan tâm đến túc nhiều hơn giúp chị nhé. chị bận bán quán không có thời gian ngó ngàng đến nó. Lam lưỡng lừa thoáng dây rồi đáp. Dạ vâng, em sẽ chú ý đến cậu út. Làm đóng cửa lại cho Trường Xuân rất cẩn thận, vừa quay lưng đi, cô bé đã thở vào một cái. cô vừa muốn khai thực với Trường Xuân, nhưng vừa lo sẽ làm cho túc tức giận. Cô thấy cậu ấy ngày nào cũng đi sớm về muộn Người đầy mùi cá thì đã biết rõ Cậu ấy đã bỏ học đi làm Làm biết Túc cũng có nỗi khổ riêng Cậu ấy thương Trường Xuân Còn hơn cả Lam thương Trường Xuân Vậy nên thay vì vạch mặt Trường Túc Cô quyết định đồng lõa để bao che cho cậu ấy Một buổi tối muộn Hôm nay Trường Xuân bán không được đắt cho lắm Đường đêm vắng vẻ không bóng người Một bóng nhỏ gầy mong manh cùng với đôi quang gánh đã nhẹ tên, nhưng vẫn đủ sức, ghi đôi vai nhỏ, nghiêng nghiền đáng thương. Vừa đau vai vừa mỏi chân, trường xuân đành ngồi lại ở vệ đường để nghỉ một chút. Nơi cô ngồi là một vỉa hè, gần với trường Đại Nam, ngôi trường xa hoa mà bản thân cô đã từng theo học. Từ một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng, không sợ trời, không sợ đất, bây giờ lại phải dạy gió dầm sương, kiếm từng đồng bạc lẻ để nuôi gia đình. Đúng là cuộc đời thật khó mà lường trước. Nhìn lối đi quen thuộc lại làm cô nhớ về ngày xưa, những ngày cùng học với trường an, cùng anh tan học. Ngày ấy chưa từng biết khổ là gì, cũng chẳng biết buồn là gì. Mọi thứ trong nhà đều do cha và anh hai lo liệu. Bây giờ một mình phải gánh vác gia đình, mệt đến mức chẳng còn chút thời gian để nghĩ cho bản thân. Ngay cả việc nghĩ về chuyện kiếm anh hai cũng đành phải gác lại, vì cô cần phải lo liệu cho những người quanh mình. Dù không có đủ thời gian để nghĩ về tất cả, nhưng chỉ cần đầu óc có khoảng lặng một chút thì Trường Xuân lập tức nghĩ về Trường An. Đã hơn hai năm trôi qua, anh có ổn không? Anh có nhớ gia đình hay không? Anh có nhớ về cha mẹ? Nhớ cô một chút nào hay không? Càng nghĩ càng tuổi thân, nước mắt Trường Xuân trượt dài trên má. Cô đứng lên. Định quẩy khoan gánh lên vai thì một xe hơi, chậm chậm chạy ngang qua. trong một khoảnh khắc cô đã nhìn thấy Trường An là gương mặt sắc sảo lạnh lùng bí ẩn qua nấy cô không thể nào nhầm được Trường Xuân mừng đến run người cô vô thức bước theo chiếc xe đang lao về phía trước đạp đổ cả chiếc quan gánh rồi hết tốc lực mà đuổi theo cô bật khóc miệng gào lớn anh hai anh hai ơi anh cô vội quá mà té xuống đường lăn một vòng rồi lại lùm cồm đứng lên chạy tiếp Mặc cho đầu chảy máu Mặc cho tay chân say xác, Cô vẫn chạy theo chiếc xe ấy cho bằng được Khóc nức nở như một đứa trẻ Nhưng không đuổi kịp Cô phát điên lên Vò lấy đầu đôi dép đã bị vứt lại phía sau Cô dẫm chân trần trên nền đất như trẻ con dũi quà Bấn loạn đến ngốc nghếch Anh hai Đó là anh hai Anh hai mà Làm sao đây Làm sao bây giờ Hơn hai năm trôi qua Nhưng cô dám tin chắc Mình không thể nào nhầm được. Người anh đã cùng cô lớn lên, dù có cháy thành tro cô cũng nhận ra. Tại sao anh lại xuất hiện ở Quế Hoa mà không về nhà? Tại sao lại đi chiếc xe hơi sang trọng đó? Cô có quá nhiều điều thắc mắc. Chẳng lẽ nào anh rời bỏ gia đình này, quyết tâm đi tìm kiếm người thân ruột thịt? Cô ngồi thập xuống đường khóc nứt lên. Bao nhiêu cái buồn cái khổ, ào ạt đổ về trong giây lát, khiến Trường Xuân bị nhấn chìm trong cảm xúc. bất lực. Cô tự tay đấm vào ngực mình, tự giày vò và dằn vặt mình với những câu nghi vấn không ai đáp. Bất ngờ đèn ô tô pha sáng vào mặt cô, rồi nó dừng lại ngay sát bên cô, làm cô bàng hoàng ngơ ngác. Cô đứng dậy trong vô thức, hướng về phía ánh sáng chói lòa, như chờ đợi một phép màu xảy ra. Một người thanh niên cao ráo bước ra từ ánh sáng, anh ta lịch thiệp bước về phía cô, trông thấy cô khóc thì hỏi ngay: Thưa cô, cô gặp chuyện gì sao? Trường Xuân ngẩng ra nhìn người đàn ông, anh ấy không phải Trường An, nhưng lại rất giống Trường An. Dáng mặt của anh ấy rất giống anh trai cô, chỉ có điều đôi mắt to hơn, sáng hơn và vui vẻ hơn. Nhận ra người đang đứng trước mặt mình không phải anh hai, khiến Trường Xuân mất hết sức đực. suýt thì ngã gục xuống đường, cũng may người thanh niên kia đã đỡ lấy cô, rồi đưa cô vào vỉa hè ngồi. Anh đưa khăn tay cho cô lao nước mắt, ân cần xem qua vết thương trên trán và tay cô. Anh thở dài rồi quay xe lại, mấy giây sau đã quay trở lại với một hộp đồ y tế. Trường Xuân ngạc nhiên lắm, không phải ai cũng có sẵn hộp y tế dự phòng, mang theo bên mình như thế. Người thanh niên giới thiệu. Tôi tên là Thuận, là bác sĩ thực tập đến Quế Hoa đã được nửa tháng. Ban nãy thấy cô vừa khóc vừa đuổi theo, khiến tôi lo ngại quá nên phải quay lại. cô gặp chuyện gì sao trường xuân suýt xoa khi miếng bông bằng thấm đẫm cồn đang chạm vào trán mình thuần liền vội vàng nhẹ tay hơn một chút anh tỉ mỉ từng chút sức thuốc và dán băng lại cho cô không chỉ vết thương ở đầu cả những vết thương ở chân tay thuận cũng không bỏ qua trường xuân nhìn dáng vẻ dịu dàng cẩn thận của anh lại thấy lòng mình ấm áp dù không phải là trường an anh hai của cô Nhưng Thuận khiến cho cô cảm thấy được an ủi Cô cuối cùng cũng mở lòng tâm sự Tại vì anh nhìn giống một người quá Nên tôi đã nhận nhầm Thuận nhìn cô mỉm cười hỏi Tôi giống người đó của cô đến vậy sao? Trường Xuân không ngờ ngại Mà nhìn kỹ hơn một chút Cô biết người trước mặt không phải là người cô mong Nhưng dù cho Chỉ là một hình bóng quen thuộc Để khỏa lấp nỗi nhớ Trong lòng cũng đủ khiến cô cảm thấy được an ủi Cô mỉm cười đáp Tôi nhìn thấy bóng dáng của anh ấy Ở anh Nếu nhà anh ấy là một người vui vẻ Và vô ưu hơn Thì có lẽ sẽ giống anh hơn trước Tiếc là Truyền Xuân phủi tay rồi đứng lên Thuận cùng đứng theo Cô nói Cảm ơn anh đã băng vết thương cho tôi Nếu có dịp anh ghé qua gánh bún mắm của tôi nhé Tôi nhất định sẽ mời anh một tô thật đặc biệt Thuận ngạc nhiên hỏi Cô bán bún mắm sao Vâng, tôi có một quán bún mắm ở góc phố Gào. Nhưng hiện tại có một số chuyện nên tạm thời tôi bán gánh quanh khu chợ. Ánh mắt thuận, đầy vẻ cảm thông. Cô còn nhỏ tuổi mà vất vả quá. Nhìn cô tôi tưởng cô là một tiểu thơ nào đó, không nghĩ lại là một cô gái vất vả đến vậy. Trường Xuân cười buồn. Tôi đã từng là một người vô lo vô nghĩ, nhưng mà dòng đời đưa đẩy. Thôi anh về nhé Tôi cũng phải về chứ muộn lắm rồi Chào anh Trường Xuân quay người bước đi Được nói chuyện với một người giống anh hai Khiến cô đã nhẹ lòng hơn đôi chút Hoặc có thể nổi bân khuân kia Đã lớn sang đối tượng nọ Nên lòng cô mới nhẹ nhõm nhiều như vậy Thuần đứng trong theo dáng Trường Xuân Khuất dần trong bóng tối Rồi mới quay bước lên xe Ở nhà họ tô Trường Túc đang tự mình sức dầu xoa bóp tay Vì cả ngày ngâm nước Rồi khiên phát đến rượu rã, thì có tiếng gõ cửa. Anh nhăn nhó lên tiếng. ai Bên ngoài giọng lam nhỏ nhẹ vang lên. Là tôi. cầu ghét bỏ thở dài một hơi. Việc gì, không có việc gì quan trọng thì đừng có tìm tôi. Cậu lại tập trung, nắng nắng xoa xoa vai và cánh tay, làm đứng bên ngoài kiên nhẫn nói. Cô Minh Thái gửi đồ cho cậu, ban nãy tôi quên đưa. Làm đứng bên ngoài cửa chờ thêm một lúc, Thấy trong phòng không có động tĩnh Thì nén thở dài một hơi Cô vừa định quay đầu Thì cửa mở ra Mặt trường túc câu có, khó ưa, nhìn cô Làm nâng hai tay Đưa bộ đồng phục cho trường túc Cô Minh Thái gửi cho cậu Cô nhắn là có thời gian Thì cậu ghé qua nhà, nói chuyện với cô ấy một chút Trường túc giật lấy bộ đồ Nhưng do cánh tay bị trật Nên vừa giật lại thì đã bị động vào vết đầu Làm bộ đồ rơi xuống Còn cậu thì ôm vai gen ư ử Lam lo lắng, đỡ tay cậu Cậu Úc bị làm sao vậy? Cô bị cậu hất ra Đừng có động vào tôi Mặt Lam ngẩn ra, thoáng chốc cảm thấy tổn thương Nhưng nghĩ đến việc Trường Xuân đã gửi gắm mình Quan tâm đến Trường Túc Nên cô lại gạt bỏ những khó chịu trong lòng Mà bước đến gần Trường Túc hơn Trường Túc quay bước vào trong Đang định đóng cửa thì Lam Bước hẳn vào phòng, sát chân cậu làm cậu giật mình lùi ra sau một bước. Trường Túc bối rối hỏi, này, cô vào đây làm cái gì? Đi ra ngoài. Làm không hề sợ hãi, cô bước lại bàn học của túc, cầm dầu bóp lên rồi nói, cậu bị trượt vai rồi, để tôi giúp cậu nắng lại. Tôi từng được một thầy lang chỉ cho xoa bóp đấy, hiệu quả lắm. Trường Túc hùng hổ tiến đến, giật chai dầu, không khiến cô đi ra ngoài. còn gái còn nữa không biết sợ hay gì mà vào phòng con trai lam mỉm cười hiền lành bảo tôi chỉ là người hầu còn cậu là chủ chúng ta có gì phải sợ chứ thôi cậu ngồi xuống đi tôi giúp cho không thì ngày mai cậu khỏi đi làm luôn đấy mai cậu không nhấc nổi tay lên đâu nghe lam nói cũng có lý nên trường túc bắt đầu lưỡng lự làm thấy trường túc xuôi xuôi nên mỉm cười tiến đến ấn anh ngồi xuống ghế Cậu ngồi xuống đi, làm nhanh để tôi còn về phòng nữa, trễ lắm rồi Lần này trường túc không phản ứng thô thiển Mà ngồi yên để Lam xoa dầu Rồi bắt đầu nắn xương cho Bàn tay nhỏ đầy vết chai sạm của cô Chạm vào cậu, làm cậu rùng mình Cậu len lén nhìn qua gương mặt chuyên chú của Lam Trong lòng ngực dội lên Những nhịp đập dồn dập, hồi hộp Lam lúc làm việc thì để hết tâm ý vào công việc Nên chẳng nghĩ gì khác Trường Túc la lên một tiếng Khi Lam bẻ cho khớp vai về vị trí cũ Cậu nhăn nhó Này tính lợi dụng để trả tù tôi sao Lam mỉm cười nói Cậu thử xoay vai Xem đỡ chưa Trường Túc làm theo thì thấy đúng là đã đỡ hơn Mà cậu vui hẳn ra Nhưng nhận ra mình suýt thì cười với Lam Nên cậu vội vàng thua môi Lam không phiền lòng Dù sao thì Trường Túc vẫn luôn có ác cảm với cô Gần một tháng Ở cùng nhà với cậu Có mấy khi nói chuyện với cô đâu Xong việc cô rời khỏi phòng trường túc Vừa bước ra cửa thì trường túc nói Cảm ơn lam mỉm cười hạnh phúc nhìn trường túc Cuối cùng thì cậu ấy Đã bớt đi ác cảm với cô Không có gì Chúc cậu ngủ ngon lam quay người vui vẻ trở về phòng Nhưng chỉ vừa khuất mắt trường túc Thì lòng cô lại buồn mênh mang Cô nhớ lại buổi chiều nay Khi mình thái đến nhà Đây là lần đầu tiên Lam gặp Minh Thái. Cô gái này quá xinh đẹp, dịu dàng và ngọt ngào. Đứng bên cạnh Lam, đúng như bông hoa sen xinh đẹp, rực rỡ, cạnh lá sen rách. Chẳng hiểu thế nào khi gặp được Minh Thái lại khiến Lam buồn nguyên cả buổi. Buổi xé trưa ngày hôm sau, Trường Xuân đang dừng lại, nghỉ chân dưới một tán bàn trước cổng. Hôm nay bán cũng gần hết, chỉ còn hai tô cuối. Rảnh rỗi cô lại nhớ về cuộc gặp tối qua với Thuận. Không ngờ trên đời này lại có người giống nhau đến như vậy. Nói ra thì hơi kỳ lạ, nhưng dù biết Thuận không phải là Trường An, nhưng gặp được anh khiến Trường Xuân có thêm một chút vui vẻ trong cuộc sống hiện tại. Đang ngỡ ngơ suy nghĩ về Trường An thì có người khẽ gọi. Cô ơi, cho tôi một tô bún mắm. Trường Xuân quay qua. Vâng, anh ăn. Mắt Trường Xuân mở to đầy ngạc nhiên. Là anh. thuận mặc âu phục lịch sự ngồi xổm xuống trước cánh hàng của trường xuân anh mỉm cười đáp ừ là tôi đây vẫn còn phần cho tôi chứ trường xuân cười tươi bảo dạ con anh ngồi vào đây cho mát tôi lấy cho anh ngay đây thuận nghe lời ngồi vào trong vỉa hè mát mẻ ngắm nhìn đôi bàn tay thon nhỏ thoằn thoát làm việc trường xuân vừa làm vừa hỏi hàng sao anh lại tìm được tôi ở đây tôi tan làm tình cờ đi ngang thì thấy cô Nhớ đến lời mời nên ghé vào là một tô Anh với tôi có duyên quá Cũng may là vẫn còn bún cho anh đấy Tôi bán sắp hết rồi Mời anh ăn cho nóng Muốn ăn bún thêm thì cứ nói tôi nhé Thuận vui vẻ nhận lấy tô bún nóng hổi Từ tay Trường Xuân Cô giỏi mắt theo anh Tò mò xem anh ăn có ngon miệng hay không Anh hấp nước dùng Rồi ăn một miếng lớn Gật gù khen Rất ngon tôi chưa từng ăn tô bún mắm nào mà ngon như thế Cô tỉm tiễn cười duyên. Anh khen quá lời rồi, tôi chỉ nấu tạm được thôi. Hai người ngồi cạnh nhau hỏi han người mới gặp có lần thứ hai mà cứ như quen nhau từ lâu lắm rồi. Trường Xuân cũng không biết rằng người đàn ông đang ngồi cạnh mình, đã đi vòng quanh khu chợ cả nửa buổi chỉ để vô tình gặp gỡ cô ở đây. Sau đó mấy hôm, vào một buổi tối, hữu Nam vừa rời khỏi công ty đến nhà tìm Trường Xuân. Anh vừa đến thì thấy cô ăn mặc, chạy chuốt xinh đẹp bước ra. Kể từ ngày Trường An rời đi, gia đình sa sút cô chưa từng ăn mừng chăm chút như thế, nên Hữu Nam có chút hoài nghi. Ở tuổi 18, Trường Xuân đúng là vừa vặn, xinh đẹp, duyên dáng, khiến cho người đối diện chỉ cần nhìn qua là nhớ mãi. Thấy Hữu Nam xuất hiện, Trường Xuân vui vẻ chào. Anh đến đây có chuyện gì vậy? Hữu Nam thoát khỏi giây phút mơ hồ, anh đáp. Mấy hôm nay bận việc quá không qua tâm cô. Công việc buôn bán không ổn sao mà không nói tôi sớm. Trương Xuân cười. Chỉ là chút chuyện còn con. Nói với anh làm gì chứ? Bị người ta làm phiền đến mức không thể mở quán mà cô nói là chuyện còn con. Cô đừng có lo. Tôi sẽ cho người dẹp cái bọn đó liền. Thôi, anh không cần phải nhúng tay vào đâu. Hôm nay tôi sẽ xử lý dứt điểm mọi chuyện. Cảm ơn anh đã quan tâm tôi. Nhưng mà... Lời của Hữu Nam chưa dứt Thì xe của Thuận đã đến. Thuận bước xuống đón Trường Xuân. Với nụ cười tươi. Hữu Nam sửng người trước Thuận. Anh xích thì tưởng là Trường An đã trở về. Trường Xuân nói với Hữu Nam. Thôi anh về đi nhé. Bây giờ tôi có việc phải đi. Nói xong cô nhanh chân bước về phía Thuận. Dịu dàng lên tiếng. Em chào anh ạ. Thuận mở cửa xe cho cô bước vào trong. Trước khi vào xe. Thuận còn tranh thủ nhìn qua Hữu Nam. Hai người đàn ông hướng về nhau. Với đôi mắt đầy phòng thủ Trong lòng hữu nam vừa lo lắng Vừa cảm thấy khó chịu Đang nhìn theo xe thuận không rời mắt Bỗng nhưng hữu nam bị tiếng của trường túc Hù cho giật mình Trường túc vừa mới từ xưởng cá trở về Cậu chàng cũng lo lắng không kém Khi đột nhiên hữu nam Lại đến nhà Cậu câu mày chất vấn Anh đến nhà em làm gì đấy Hữu nam mất vài giây bối rối Rồi cười đáp Không có gì anh đến thăm chị Xuân Trường Túc câu mày, Anh nói thật không đấy? Hay là anh đến để nói với chị em chuyện khác? Hữu Nam khẳng định lại. Anh chỉ đến thăm chị em thôi. Dạo gần đây chị em bị bọn lưu manh tìm đến quán, nên không thể mở quán được. Hôm nay tình cờ anh mới biết, nên đến để hỏi thăm. Trường Túc sốt ruột theo. Cậu không biết chuyện chị ba đã phải đóng cửa quán và phải đi bán hàng rong. Sao cơ? Chị em phải đóng cửa quán sao? Em chẳng nghe chị ba nói gì cả Em vô tâm quá rồi đấy nhóc à Thế bây giờ chúng ta phải làm gì đây Anh không biết nữa ban nãy anh có nói với chị Xuân Là để anh cho người dọn dẹp bọn lưu manh kia Nhưng mà chị em bảo đừng nhúng tay vào Có lẽ chị em đã có cách giải quyết Cứ đợi xem chị em làm gì đã Nếu không ổn thì anh sẽ ra tay Nghe Hữu Nam nói như thế Trường Túc cũng đỡ lo Trường Túc lại tò mò hỏi Lúc nãy chị em lên xe của ai thế? Lần đầu em thấy chiếc xe đó. Mặt hữu nam buồn hẳn. Anh cũng không biết. Anh tưởng em đã gặp người đó chứ. Em chưa bao giờ gặp. Mấy hôm nay em đi sớm về khuya. Đâu có nói chuyện với chị ba nhiều đâu. Mà sao vậy anh? Trong mặt anh hơi khó coi đấy. Này, đừng có nói là anh ghen với người ta nhé. Anh là trai đã có vợ rồi đấy. Đừng có mà để ý đến chị của em nữa. Hữu nam cười cười đáp. Anh chỉ quan tâm chị em như em gái tôi Em đừng có nghĩ nhiều Hai người nói chuyện với nhau Thêm vài câu Rồi hữu nam đi về nhà luôn Trường Túc bước vào nhà Đã phóng đi tìm Lam ngay Cô đang nấu ăn trong bếp Tự dương Trường Túc xuất hiện ngay sau lưng Làm cô giật mình Lùi ra sau Làm tay cô va phải mép chảo nóng hổi Lam ôm tay nhăn nhó Trường Túc hơi ấy nấy Nhưng anh có việc quan trọng hơn Cần phải hỏi Nên lạnh giọng bảo Màu thề tôi ra đây. Trường Túc quay người bước đi. Cậu và Lam đứng bên ngoài giếng nước để nói chuyện riêng tư. làm lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy à? Trường Túc quay qua chất vấn. Sao chuyện chị ba phải đi bán gánh hàng rong? Cô không nói cho tôi biết. Cả chuyện quán bị đám lưu manh làm phiền nữa. Làm ấy nấy. Gượng cười bảo. Xin lỗi cậu. Tại chị Xuân không cho tôi nói. Chị Xuân sợ cậu lo lắng. Trường Túc. không còn cớ nào để trách Lam nên thôi, cậu căng dặn. Từ nay chuyện gì liên quan đến chị ba thì phải kể cho tôi biết ngay. Cô mà giấu tôi chuyện gì thì biết tay tôi. Dạ vâng, tôi biết rồi. Tôi vào chuẩn bị bữa tối đây. Cậu cũng mang đi cho nóng. Hôm nay chỉ có chúng ta ăn tối thôi. Chị Xuân có việc phải ra ngoài. Trong bữa ăn, Vũ Mến nhìn thấy mu bàn tay của Lam có vết đỏ thì hỏi: Tay giấu làm sao thế kia? Lam ngại ngùng che tay đi và đáp Dạ không có gì Lúc nãy cháu không cẩn thận Nên bị bỏng Trường túc ngồi đó ăn Tuy không nhìn nhưng trong lòng có hơi ấy nấy Đợi Vú mến và Lam không quan tâm đến Sự có mặt của mình Thì cậu mới lén nhìn qua vết bỏng trên tay Lam Nhìn bàn tay nhỏ nhắn Nổi hẳn một mảng đỏ Là đủ hiểu đây không phải là vết thương nhẹ Xe của Thuận Dừng ở cổng biệt thự sang trọng Thuận xuống xe Rồi đón Trường Xuân bước ra sau Hôm nay cô mặc một bộ váy màu đen nhã nhặn Dài chấm mắt cá chân Chân dài tay Áo có cổ bẻ và tay phòng kín đáo thanh lịch Thuận sóng bước bên Trường Xuân Gương mặt anh đầy vẻ tự hào Khi có một thiếu nữ duyên dáng và xinh đẹp Làm bạn với mình ở bới tiệc tối nay Hôm nay là sinh nhật của Tức Đạt Một người bạn của Thuận Tức Đạt là con trai của chủ tịch thị trấn Quế Hoa Vòng bạn bè của Tức Đạt không phải ai cũng có thể bước vào Với thân phận của Trường Xuân Thì có lẽ không đời nào dám mơ Có ngày sẽ được đến tận tư gia bề thế của Tức Đạt Còn được dự sinh nhật thân mật của anh ta Thuận bước vào bữa tiệc rượu ngoài trời Lập tức được mọi người chú ý Ai cũng muốn bắt chuyện với anh Tỏ ra vô cùng thân thiết Trường Xuân phần nào cảm thấy tự hào Khi có người bạn tình cờ quen biết Ở vị trí cao trong xã hội như vậy Thuận dẫn Trường Xuân đến gặp Tức Đạt để chào hỏi trước. Vừa thấy Thuận Tức Đạt đã vui vẻ nói Mấy năm nay chơi với nhau đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu dẫn bạn gái đến buổi tiệc đấy là định mệnh của cậu sao? Thuận cười đáp Không, chúng tôi chỉ là bạn bè của nhau Thuận nhìn Trường Xuân đang ngại ngùng mỉm cười ánh mắt anh thật ra là đang đồng tình với lời của Tức Đạt Trường Xuân lịch sự nghiêng mình chào Tức Đạt Chào anh ạ Tôi tên là Trường Xuân, hưng hạnh được làm quen Tức Đạt và Thuận cùng một tuổi Năm nay họ đã 22 Tức Đạt nhìn Trường Xuân lâu hơn rồi nói Nhìn cô trông quen quá Không biết là tiểu thư nhà ai Trường Xuân thật thà đáp Có lẽ chỉ là người giống người tôi Tôi là Tô Trường Xuân Gia đình tôi từng mở hiệu mắm an gia Chúng ta chưa từng có cơ hội gặp nhau trước đây Tức Đạt thoáng câu mày Hiệu mắm an gia, nhà cô có người tên Tô Trường An có phải không? Nghe nhắc đến tên anh trai, mặt trường xuân hơi biến sắc, nhưng cô giữ bình tĩnh rất nhanh, mỉm cười xả dao. Dạ vâng, anh Trường An là anh trai của tôi. Tất đạt thở dài có vẻ cảm thông. Tôi có biết Trường An, rất tiếc cho gia đình cô. Nghe nói Hiệu mắm an gia cũng phải bán đi rồi đúng chứ? Vâng, bây giờ tôi đang kinh doanh một quán bún nhỏ ở chợ gạo. Nếu có dịp thì mời anh ghé qua ăn thử. Là do cô làm chủ sao? Vâng, là do tôi làm chủ. Thật giỏi quá. Thuận nà, cậu trúng số rồi đấy. Một cô gái vừa xinh đẹp vừa tự lập, vô cùng phù hợp với cậu. Ba người đang trò chuyện vui vẻ, thì một chồng nữ cắt ngang. Anh Đạt, mọi người có vẻ đã đến đủ rồi, chúng ta khai thiệt chưa anh? Ba người quay qua nhìn cô gái vừa xuất hiện. Trường Xuân mặt vô cùng bình thản, Còn cô gái kia nhìn thấy Trường Xuân Lập tức tối hết mặt mày Trường Xuân mỉm cười nói Chào Kiều Mai Lâu rồi mới gặp cậu Tức đã kéo Kiều Mai đến bên Là người quen gặp lại sao Hai người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết chứ Mặt Kiều Mai méo sệt khó giữ Chỉ có Trường Xuân là vẫn rất thồng thả Cô đáp Dạ thân chứ Kiều Mai và gia đình em có mối lương duyên Chị tiết là không thể thành một nhà, cậu ấy vẫn âm thầm quan tâm và ủng hộ em đấy ạ. Không là chị dâu tốt thì vẫn là bạn bè tốt, phải không Kiều Mai? Kiều Mai chỉ có thể nở một nụ cười rất gượng gạo, tức đạt thì vẫn tin tưởng vào lời nói của Trường Xuân. Vui vẻ nói. Thế thì tốt quá, Kiều Mai là vợ sắp cưới của anh, sau này bốn chúng ta thường xuyên gặp gỡ và nói chuyện cùng nhau nhé. Trường Xuân nhiệt tình đáp. Dạ vâng. em rất sẵn lòng. Tức đạt lên sân khấu để tuyên bố lý do. Trường Xuân đang đứng một mình, thì bất ngờ bị Kiều Mai tiến đến nắm tay kéo đi. Hai người đến một góc kín của biệt thự. Trường Xuân hất tay Kiều Mai ra, gương mặt hiền lành, dịu dàng lúc này đã đanh lại khó chịu. Buồn ra, cô vẫn không bỏ được cái tật lôi kéo người khác sao? Kiều Mai nhìn Trường Xuân gay gắt. Cô dám đến đây, nơi này để cho loại người như cô đến? Trường Xuân cười nhạt đáp lại Chỉ cần Trường Xuân này thích Có nơi nào mà không thể đặt chân đến Kiều Mai tức đến đỏ mặt Cô ta nghiến răng chỉ tay vào mặt Trường Xuân Của màu cuốc khỏi đây Nếu không đừng có trách tôi Trường Xuân sớm tới mặt Kiều Mai Mắt sắc lạnh Dòng thách thức Cô định làm gì tôi Kêu bọn lưu Manh đánh tôi hay sao Trường Xuân nắm chặt tay Kiều Mai Dùng lực bóp chặt Làm cô đau đớn nhằn nhó. Ánh mắt Trường Xuân như muốn vắt kiệt mọi sự tự tin của Kiều Mai. Đừng có tưởng tôi không biết cô giở trò bẩn tiểu sau lưng tôi. Bây giờ tôi không còn gì để mất đây cũng sẽ không sợ gia đình cô nữa đâu. Mà Kiều Mai tỏ vẻ ngạc nhiên, cô ta cầm nín không nói nên lời. Trường Xuân lại nói tiếp: Cô không nghĩ tôi sẽ tìm ra người đứng sau đám lừa mà nấy sao? Tôi không ngờ cô có thể kinh tởm đến mức đó. Thực sự tôi vô cùng hối hận. Khi ngày xưa đã cứu cô, lại còn làm mai cho cô và anh An. Vì cô mà anh trai tôi phải bỏ đi, cả đời này tôi không tha thứ cho cô đâu. Bởi vậy trong khi tôi còn giữ được bình tĩnh, thì làm ơn đừng có động đến tôi nữa. Kiều Mai mắt long sồng sộc, nhưng có vẻ cũng đã biết sợ, cô ta nói. Cô có cái gì mà dám hù dọa tôi? Tôi chẳng có gì cả, ngoài tấm thân này. Cho dù phải dùng hơi thở cuối cùng của mình để bảo vệ gia đình, thì tôi cũng dám. Cô sắp kết hôn với Tất Đạt có phải không? Một đứa bị ruồng bỏ vì quá kinh tởm như cô Mà có thể ve vãn được Tất Đạt Chắc cũng phải đổ không ít công sức Nếu tôi kể cho Tất Đạt nghe tất cả Những điều mà cô đã làm với gia đình tôi Cả những điều nhơ nhớp Sau cái màn đạo đức giả của cô Và cha cô Thì liệu Tất Đạt sẽ phản ứng thế nào đây? Một đứa con gái mà bị hủy hôn đến hai lần Thì không hay lắm đâu Kiều Mai run lên sợ hãi cô cô dám trường xuân này có gì mà không dám hay là tôi và cô sống chết cùng nhau một phen để xem ai mất nhiều hơn đi kiều mai bị nắm điểm yếu không còn dám mở miệng nói thêm một lời trường xuân nhếch môi cười nói tôi mong đây là lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau tôi không có thời gian chơi đùa với cô đâu cô hiểu chứ tiểu thư nói xong trường xuân quay người rời đi kiều mai tức lắm Nhưng bây giờ cô ta đã có điểm yếu, cô ta không dám manh động nữa. Cuộc hôn nhân giữa kiều mai và tức đạt khó khăn lắm mới thành. Đây không chỉ là vấn đề hôn nhân mà còn là vấn đề sống còn của gia đình. Cô ta không bao giờ có thể ngờ được Trường Xuân lại làm bạn với Thuận. Một người cũng có gia thế và địa vị không kém gì tức đạt. Nói về chuyện, Trường Xuân tìm hiểu đám lưu manh. Trường Xuân vừa đi bán hàng rong, vừa dò la tin tức về đám lưu manh. Chẳng hiểu vì sao bọn này ban đầu là những đứa bất mãn với trường Hiệu, nhưng giờ lại là tay sai cho nhà nó. Mọi việc xấu xa mà bọn chúng làm đều do Kiều Mai chỉ đạo. Khi Trường Xuân đang điều tra thêm về Tức Đạt, thì phát hiện ra Thuận có mối quan hệ thân thiết với Tức Đạt. Và bằng cách thân thiết hơn với Thuận, Trường Xuân đã đường đường chính chính đến bữa tiệc đặc biệt này mà không có một chút cản trở. Trường Xuân quay trở lại bữa tiệc, Thuận lúc này đang ngơ ngác tìm cô. Thấy cô, anh lo lắng bước đến. Cô đã đi đâu vậy? Tôi chỉ mới quay đi một lúc đã không thấy cô đâu. Trường Xuân mỉm cười. Ở đây thì tôi có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Anh không cần phải lo lắng cho tôi như vậy đâu. Sao không lo cho được? Hình như là cô không muốn uống rượu vang. Cô uống không được sao? Mặt đỏ hết lên rồi kìa. Trường Xuân đưa tay áp lên má, cô dịu dàng nói Chắc tôi uống không quen thật, tôi thấy hơi mệt Vậy để tôi đưa cô về nghỉ nhé Không, không sao đâu, chúng ta chỉ vừa nhập viện, bây giờ đi ngay có thất lễ quá không? Thuận nghe cô nói cũng có lý, nên gật đầu rồi đáp Vậy chúng ta tìm chỗ ngồi xuống một lúc Kiều Mai sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, thì cũng quay lại bữa tiệc Nhìn thấy Thuận tận tình chăm sóc cho Trường Xuân, cô vô cùng ghen tị. Nếu như Trường Xuân tưởng nhầm Thuận là Trường An thì lúc Kiều Mai gặp gỡ Thuận lần đầu tiên cũng ngạc nhiên không kém. Với danh phận là vợ sắp cưới của Tất Đạt, Kiều Mai đã có dịp gặp gỡ Thuận vào ngày đầu tiên anh đến Quế Hoa. Bữa tiệc mà Tất Đạt chào đón Thuận vô cùng long trọng. Ngày hôm đó khi Thuận xuất hiện, Kiều Mai đã vô cùng sốc. trong thoáng dây, cô ta như nhìn thấy người đàn ông mà bản thân đã từng rất yêu thương, thuở xưa quay trở lại Bởi vì Thuận quá giống Trường An, nên cô ta đã có ý định sẽ đổi hôn vô của mình từ tức đạt thành Thuận Gia thế của Thuận so với tức đạt cũng không kém. Gia đình Thuận là một trong năm gia đình giàu nhất thành đô. Cha của Thuận là giám đốc bệnh viện Kim Khánh, là một trong những bệnh viện lớn nhất và hiện đại nhất cả nước. Tuy nhiên Âm mưu của Kiều Mai không dễ gì thực hiện được, vì Thuận rất bận rộn công việc. Khi gặp gỡ cũng chỉ nói chuyện với tức đạt và những đồng niên khác, chứ không bao giờ nói chuyện với phụ nữ. Theo lời của một cô gái khác thì Thuận là một người khá nghiêm khắc và lạnh lùng. Từ trước tới nay anh chưa từng có bạn gái, ấy vậy mà hôm nay anh ta lại dẫn Trường Xuân đến. Kiều Mai nghiến răng căm phẫn, nhìn đôi uyên ương, ngọt ngào đang cười nói với nhau. Cô ta rất hờn Trường Xuân Cô ta không phục Tại sao những người đàn ông tốt Lại chỉ vây quanh Trường Xuân mà thôi Quán bún mắm của bà Cuối cùng cũng có thể mở cửa trở lại Sau thời gian bán hàng rong Để giới thiệu tay nghề nấu ăn Đến nhiều vị khách hơn Thì giờ đây quán lại càng đông khách hơn nữa Kiều Mai cũng rất nghe lời Đám lưu manh cuối cùng cũng không đến Quậy phá quán của Trường Xuân nữa Quán bán đắt hơn Nên Trường Xuân cũng nấu số lượng nhiều hơn Hôm nay quá nửa giờ chiều Cô đã bán xong hai nồi nước dùng cỡ lớn Đang cùng với Lan dọn dẹp Thì Thuận đến Lan nhìn thấy Thuận trước tiên Cô bé nhanh nhậu nói Chào anh Thuận ạ Trường Xuân đang lao bàn ghế Vội vàng ngẩng đầu lên Thuận xuất hiện với quần tay áo trắng chỉnh chu Lần nào cũng vậy Anh mỉm cười nói Em rảnh chưa? Chúng ta đi dạo một lúc có được không? Trường Xuân lưỡng lự đáp Em đang bận dọn dẹp quán một chút cho nên... Làm nghe thế thì vội vàng ngắt lời Chị Xuân đi cùng với anh Thuận đi ạ Còn mấy cái bát thôi để em dọn cho Vừa nói, Lam vừa giành lấy cái khăn lau tay của Trường Xuân Rồi đẩy cô về phía Thuận Trường Xuân ngại ngùng nhìn Thuận Giờ thì cô không còn, cớ gì để từ chối anh nữa Thuận lái xe đưa Trường Xuân đến đường bao biển Hai người chậm rãi dạo qua cung đường đẹp nhất của Vịnh Gáo thuộc thị xã Quế Hòa. Thuận lên tiếng. Mấy ngày nay anh bận quá nên bây giờ mới tranh thủ đến thăm em. Việc mở quán thuận lợi cả chứ. Cảm ơn anh, mọi việc đều ổn. Cả hai đứng bên nhau, ánh mắt trang chứa tình mà lời nói lại ngưng đồng trong trái tim. Cả hai người nhìn về phía hoàng hôn, lâu lâu lại nén, đưa mắt nhìn về phía nhau. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, Trường Xuân rất thích cảm giác được ở bên Thuận. Nó khiến cô ngỡ Trường An đang ở đây bên cạnh cô. Nỗi nhớ mong dành cho anh trai, vì thế mà cũng vơi đi. Tình cảm cô dành cho Thuận, ngoài việc quý mến như một người bạn, thì không còn cảm xúc nào khác. Cô biết Thuận thích cô, anh ấy muốn quan tâm cô nhiều hơn tình bạn. Trường Xuân biết rõ điều đó, nhưng lại không vạch rõ giới hạn. Cô sợ nếu nói ra việc bản thân không thích Thuận, Thì từ nay anh sẽ không xuất hiện nữa Và cô không thể ngắm nhìn Hình ảnh của anh hai tồn tại nơi Thuận Cô biết Mình đang lợi dụng Thuận Biết mình là một kẻ ích kỷ Cô có rất nhiều lần muốn nói sự thật cho Thuận biết Ngay cả lúc này cô cũng đang dằn vặt bản thân Để lựa chọn xem Có nên nói rõ ra mọi chuyện cho Thuận biết hay không Nhưng cô không có đủ can đảm Cô sợ phải rời xa Thuận Rời xa hình bóng của Trường An Sau một lúc Lặng yên Thuận bất ngờ quay qua nắm lấy bờ vai của Trường Xuân xoay cô lại đối mặt với anh Xuân à Trái tim Trường Xuân đập loạn cô nhìn sâu vào mắt Thuận khẩn cầu, mong anh đừng nói ra điều mà cô không mong đợi nhất Cô không muốn nghe vì không muốn phải từ chối anh Thuận đắn đo thêm một vài giây rồi mở lời nói Tôi sắp phải rời khỏi Quế Hoa Trước khi đi tôi chỉ muốn hỏi Xuân một câu Xuân có muốn tôi ở lại đây không? Câu hỏi của Thuận làm Trường Xuân vô cùng bối rối. Cô tất nhiên là muốn anh ở lại Quế Hoa, nhưng không phải ở lại vì cô nhớ anh, mà vì cô nhớ Trường An. Một nửa tâm hồn Trường Xuân muốn giữ Thuận ở lại, với cương vị là bạn cũng được, là người yêu cũng được, là chồng thì càng tốt. Thuận vừa tốt bụng lại vừa có gia thế. Trường Xuân cưới được Thuận chắc chắn không thiệt. Nửa linh hồn còn lại nhắc nhở cô rằng Thuận không phải là Trường An. Nếu cô nói Thuận ở lại, chính là đang lừa dối Thuận. Thuận không đáng phải trở thành người thay thế trong tim cô. Thuận dù sao cũng là ân nhân của cô, cô không nên đối xử với ân nhân mình như thế. Ánh mắt của Thuận chờ mong một cái gật đầu của Trường Xuân, nhưng cuối cùng sau một lúc rất lâu đắn đo Trường Xuân lắc đầu và đáp. Không, em không có quyền gì để trả lời câu hỏi này của anh. Cuộc sống của anh sao lại hỏi em chứ? Em với anh chỉ là bạn thôi. Chữ bạn của Trường Xuân xuyên thẳng vào tim Thuận, anh cười méo mó bảo. Em chỉ xem anh là bạn thôi sao? Trường Xuân quyết đoán, nhìn vào mắt Thuận, thẳng thắn nói. Vâng, em chỉ xem anh là bạn thôi. Tại sao? Anh cảm thấy... anh cảm thấy em cũng thương anh mà. Xuân, em đang nói dối anh có phải không? Nụ cười ánh mắt của em khi nhìn anh, cả cái cách em quan tâm anh. Mọi thứ đều chứng minh Là em thương anh Tại sao em lại chối bỏ nó Trường Xuân gượng gạo mỉm cười Em đối xử với ai cũng chân thành như thế Em cũng không hiểu sao anh lại nghĩ đó là tình yêu nữa Có lẽ Có lẽ anh đã hiểu nhầm em Nếu vậy thì cho em xin lỗi Cô không dám đối diện với ánh mắt thất vọng của Thuận thêm nữa Nên vội vàng quay đầu đi Nhưng Thuận không cam tâm, anh nắm giữ tay cô. Anh tin vào giác quan của mình, anh tin rằng em cũng thương anh. Thuận lại một lần nữa, dùng tay ôm lấy vai Trường Xuân, hướng mặt cô đối diện gần sát với anh. Âm thanh dịu dàng tha thiết. Xuân, nhìn vào mắt anh đi, em hãy nói thật cho anh biết đi. Em có yêu anh không? Trường Xuân nhìn vào đôi đồng tử màu nâu lóng lánh nước mắt của Thuận. Giây phút này đôi mắt anh... Càng giống với Trường An hơn bao giờ hết. Đôi mắt buồn bã này cô đã nhìn thấy lần cuối là vào buổi tối trước khi Trường An kết hôn. Anh ấy đã ôm lấy cô, nhìn cô cũng với ánh mắt đau thương này. Trường Xuân lại nhớ về chuyện cũ, nhớ về sự đau khổ của anh hai mà cô đã từng không thấu hiểu. Cô lẫn lộn giữa hư và thực, bật khóc nói. Em xin lỗi, là lỗi do em, là em đã không hiểu anh. Thuận ngay người. Anh không hiểu Trường Xuân đang nói gì Nhưng mà thấy cô vì mình khóc như thế Anh vô cùng ái nấy Anh bối rối nói Anh xin lỗi Anh không cố ý ép buộc em Anh chỉ muốn biết tình cảm của em dành cho anh là như thế nào thôi Xuân, em đừng khóc nữa Anh xin lỗi Trường Xuân lắc đầu Cô khóc thêm một lúc Rồi tự mình lau nước mắt Lấy lại bình tĩnh Cô đáp Không, là do em Em đã không phân định rạch ròi tình cảm của anh và em khiến anh hiểu nhầm. Em không thích anh, em chỉ mến anh thôi. Tình cảm của em dành cho anh chỉ đơn giản là vì anh giống người anh trai đã mất tích của em. Thuận sướng người, anh ta lắp bắp hỏi. Anh trai, em nói anh trai của em giống anh sao? Vâng, em mến anh, muốn thân thiết với anh hơn chỉ vì anh giống anh hai của em thôi. Em không hề có ý nghĩ khác Thuận cười nhợt nhạt đầy thất vọng Nghĩa là từ bao nhiêu ngày qua Anh chỉ là cái bóng thay thế cho một người khác Thuận rơi nước mắt Điều đó càng làm cho Trường Xuân ấy nấy hơn Cô nói Em xin lỗi Anh Thuận em biết em sai Khi không nói rõ cho anh biết Xuân muốn nắm lấy tay Thuận Để giải thích Nhưng Thuận đã phủ phàng gạt đi Thuận cảm thấy tổn thương Và xấu hổ, anh không dám nhìn vào mặt Trường Xuân nữa, anh nói. Anh hiểu rồi, tất cả đều là do anh ảo tưởng, anh xin lỗi đã làm phiền em. Thuận không muốn nghe thêm một lời nào nữa từ Trường Xuân, nên vội vàng lên xe rời đi. Anh bỏ mặt Trường Xuân ở lại bên bờ biển với vô vàng sự ấy nấy. Cứ vào mỗi buổi chiều, Hữu Nam lại lấy cớ, tan làm rồi đi ngang qua con phố gạo để ghé đón Trường Xuân. Và Lam cùng về. Hôm nay cũng như mọi ngày, anh vui vẻ bước xuống xe. Tuy nhiên, quán vắng hoe, chỉ có mình Lam đang tức bực xếp lại bàn ghế. Hữu Nam hỏi ngay. Chị Xuân đâu rồi Lam? Lam giật mình khi có tiếng người gọi mình, nhận ra là Hữu Nam. Cô cười đáp. Dạ, chị Xuân đi chơi với anh Thuận rồi. Mặt Hữu Nam hiện rõ sự thất vọng. Lam cũng nhìn ra, nhưng cô bé vẫn tiếp tục. Xác thêm muối vào vết thương của Hữu Nam. Chắc là chị Xuân đi chơi với anh Thuận rồi. Về nhà luôn. Anh Nam không cần phải đón chị Xuân nữa đâu. Hữu Nam đành gường cười đáp. Ừ, thế em có về luôn không? Để anh trở về. Lam xua tay nói. Dạ không cần đâu. Em còn dọn quán chưa xong. Anh Nam cứ về trước đi. Hữu Nam không có ý. Nài ép thêm, nên đáp. Ừ. Thế anh về luôn đây, lát nữa về nói chị Xuân là anh có ghé qua thăm chị ấy nhé. Lam cười gượng bảo. Dạ vâng, em biết rồi. Đợi Hữu Nam lái xe rời đi, cô bé mới biểu môi. Gớm, làm như lâu lắm rồi anh không ghé mà gửi với chả đưa. Có vợ rồi còn đòi tán chị Xuân của tôi, nhà anh đừng có mơ. Cô bé nghĩ về Thuận rồi mỉm cười vui vẻ. Chỉ có anh Thuận là hợp với chị Xuân nhất thôi. Lam dọn dẹp và khóa cửa quán cẩn thận, rồi thông thả đi bộ về. Khi đi qua quầy hàng, bán đồ tạp phẩm, cô nhìn thấy người ta có bán xà phòng bánh, trông rất bắt mắt. Xà phòng bánh là loại hàng xa xỉ, chỉ có các tiểu thờ đại cát mới có thể dùng. Còn những người bần tiện quê mùa như Lam thì cả đời không bao giờ dám động đến. Lam sợ tay vào túi áo, đứng tầng ngần nhìn vào cái nông đựng bánh xà phòng mãi, không chịu rời mắt. bà chủ quán thấy cô đứng bằng hàng thì biểu mồi nói không mua được thì đi chỗ khác dùm đi ở đây rồi ai dám vào quán tôi mua đồ nữa chứ lam cũng không vừa cô vênh mặt lên đáp ai bảo tôi không mua được đừng có thấy người ta ăn mặc bình thường mà khinh nhé lam mạnh dạn rút nắm tiền để dành trong túi ra Chia ra trước mặt bà chủ quán lập tức bà thay đổi dòng điệu ờ uh, ờ uh, Tôi nói đùa đó mà, cô nóng tính thế Vậy cô muốn mua xà phòng mùi hương gì để tôi lấy cho Ở quán của tôi là nhiều loại xà phòng nhất đấy Các tiểu thư ở cái xã này đều mua hàng ở chỗ tôi cả Lam tự tin bước vào trong quán hàng Nhìn qua một lượt những bánh xà phòng Được gói cẩn thận Trong các lớp giấy đầy màu sắc rồi nói Tôi muốn loại nào thơm nhất ấy Thơm mà chỉ cần tắm một cái Là bao nhiêu mùi tanh đều phải bay hết đi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 bằng xúc giác và khứu giác. Tuy nhiên, cậu không biết trái tim cậu cũng đang cảm nhận được một thứ tình cảm khác lạ tỏa ra từ khối xà phòng bé nhỏ ấy. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh độc truyện Chị lồ.